Cơ động nói tiếp, còn có một việc ta cần ba tộc lớn của thánh giáo ta phải cùng chung sức. Vì để tránh cho phát sinh tình trạng tộc mạnh áp bức tộc yếu thì giữa các tầm phải ngăn cách hoàn toàn với nhau. Chỉ có như vậy thì tộc mạnh mới không cách nào mà xâm lấn lãnh địa của tộc yếu được. Nói cách khác thì giữa thôn đạo ở các tầm phải tăng cường canh gác trên diện rộng thì mới có thể được được mục đích này. Hỏi ma vương vỗ ngực cam đoan. Chuyện này không thể không có ta được. Mỗi tầm ta sẽ phái hai tộc nhân canh gác xem tên nào còn dám tự tiện trái với lệnh của thánh giáo nữa. Cơ động than nhẹ. Ta chỉ đề ra phương pháp mà thôi nếu muốn thế giới địa tâm hoàn toàn hòa bình thì mọi người còn cần phải đồng tâm hiệp sức với nhau không chỉ là ba tộc lớn còn phải có những tộc khác nữa những chuyện này đều phải dựa vào các ngươi ta dù sao cũng là con người không thể nào ở mãi ở địa tâm thế giới này được hỏi ma vương cười hắc hắc đáp giáo chủ Ngài lưu lại đây lâu dài cũng không có gì đâu Nơi đây không phải là địa phương thích hợp tu luyện với ngài nhất sao Cơ động nở nụ cười khổ Ở nhân loại có quá nhiều chuyện cần ta phải làm Nếu quả thật có một ngày mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa Thì cũng là thời điểm ta đi tìm liệt diễm rồi Nghe hắn thốt ra những lời này trong mắt đám người thái thượng chiếc tôn trưởng lão có chút quái dị. Nhất là hỏa liên vương. Sâu trong đáy mắt của cơ động phản phất có một nỗi cô tịch. Đau thương. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau buốt Cơ động nói tiếp. hỏa liên vương còn muốn phải phiền ngươi. Địa chi ngọc có trợ giúp rất lớn đối với ta do cần phải chuẩn bị nhiều một chút nên ta sẽ mang nó đi luôn. Đồng thời ta còn có một vấn đề muốn hỏi các ngươi chủng tộc ở thế giới địa tâm không được tiến lên mặt đất. Có phải là mọi tộc đều thế không? Cái hạn chế này có khi nào thay đổi không? Hỏa Liên Vương cho là hắn sợ sinh vật ở địa tâm thế giới này xông lên thế giới loài người gây chuyện, liền đáp. Địa Chi Ngọc đã được chọn lựa từ trước. Ta đã lệnh cho Hồng Diệm lấy một ít rồi. Sắp tới sợ rằng không còn thể lấy thêm được nữa. Về phần tầm phong bế ở thế giới địa tâm từ khi thế giới này ra đời thì nó cũng đã có. Giáo chủ cứ yên tâm đi. Mỗi cửa ra khỏi thế giới địa tâm đều có cường giả thủ hộ cả. Hơn nữa lối thông lên mặt đất đều có một tầm nham tương hơn trăm trượng. Có nó bảo đảm sinh vật từ tầm thứ nhất đến tầm thứ năm không cách nào rời khỏi đây được. Mà từ tầm năm trở đi thì nó đã được nghiêm cấm. Bởi từ tầm năm trở đi, trong huyết mạch của những sinh vật ở đây có tồn tại một chất đặc biệt. Một khi rời khỏi thế giới địa tâm sẽ chết ngay lập tức, cho nên nơi đây hoàn toàn là một địa phương phong bế, hoàn toàn tồn tại độc lập, tuyệt nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thế giới mặt đất. Trừ phi là tìm được cách giải quyết cấm chế trong cơ thể chúng ta, nữ hoàng liệt diễm cũng đã từng thử qua nhưng cũng không cách nào làm được. Trừ phi là giống như nàng tu luyện thành thần thì cấm chế mới tự khắc phá giải Nghe hỏa liên vương phân tích tim cơ động không khỏi nhảy lên thình thịch. hắn hồi hộp hỏi Nói như vậy chỉ cần ra khỏi lớp nham tương thì sinh vật từ tầm năm trở xuống có thể tiến lên mặt đất ư Hỏa liên vương sững sốt đáp Trên lý luận là có thể Bất quá dù cho tất cả sinh vật từ tầm 5 trở xuống có lên tới mặt đất thì cũng chẳng có ích gì. Thực lực bọn chúng quá nhỏ bé trừ các tộc vương giả ra thì tu vi trung bình không cao. Hơn nữa sinh vật ở các tầm này là lớp sinh vật phục vụ cho các cường giả ở các tầm sau. Bọn họ không vượt qua được lớp nham tương đó nên chưa từng ra ngoài. Cơ động trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Nếu như ta muốn đem hỏa nha tộc ở tầng 2 ra thế giới bên ngoài một thời gian ngắn có được không? Đám người hỏa Liên Vương, hỏa Linh Vương, hỏa Ma Vương nhìn nhau trao đổi. Bọn họ hiển nhiên không rõ cơ động làm như vậy là có ý gì? Hỏa Linh Vương hỏi dò. Giáo chủ, chuyện này đương nhiên là có thể. Nhưng Hỏa Nha tộc số lượng đông đảo, thực lực cũng yếu kém. Đường đột như vậy nếu như đám Long tộc trên mặt đất xuất động, ta sợ rằng chỉ trong thời gian ngắn có thể bọn họ sẽ bị diệt tộc. Mà Hỏa Nha tộc ở đây có tác dụng không nhỏ, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển Hỏa tinh quả nếu như chết hết toàn bộ có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới địa tâm thế giới nhưng nếu giáo chủ muốn sử dụng thì điều đi cũng không phải là không thể cơ động cười đáp ta muốn nói cho các ngươi biết không nên xem thường bất cứ chủng tộc nào cho dù là họa nha tộc sống ở tầm ngoài nhất đi nữa họa nha tộc bản thân rất yếu là đúng Nhưng bọn họ có một tố chất mà tuyệt đại đa số các chủng tộc khác không có. Đó chính là đoàn kết. Bọn họ bất khuất thấy chết không sờn là sự đoàn kết tuyệt đối. Cho dù mất vô số tánh mạng cũng không tiếc. Các ngươi còn nhớ tên lĩnh chủ họa kiêu tộc tới báo tin không? Hắn nói là họa kiêu tộc đã bị diệt trong khi đi trả thù họa nha tộc lúc ấy ta xuất thủ nhưng chỉ đánh chết hỏa kiêu vương mà thôi mà hỏa kiêu vương mang đến cũng là ngàn quân tinh nhuệ của hỏa kiêu tột hơn ngàn quân tinh nhuệ này chết không chỉ về tay những thiên can thánh đồ chúng ta mà phần lớn bọn họ chết trong tay hỏa nha tột ta truyền thụ kỹ xảo chiến đấu tập thể cho hỏa nha tột Vì tồn vong của mình mà những lãnh chủ cùng với thống lĩnh của hỏa nha tộc đã thi triển ra kỹ năng này. Dùng tánh mạng và thân thể của mình ngăn cản sự tấn công của họa kiêu tộc. Trận chiến ấy là thắng lợi vĩ đại của họa nha tộc. Mấy tháng nay ta tin rằng họa nha tộc đã học xong phương pháp chiến đấu tập thể mà ta truyền thụ. Ta dám nói Ở địa tâm thế giới này bọn họ dù nhỏ yếu nhưng số lượng tới hàng trăm vạn cộng thêm sự chân thành đoàn kết trừ ba cường tục có thể khéo léo chiến thắng ra những chủng tộc khác muốn đối phó với bọn họ đều phải trả một cái giá vô cùng lớn đừng quên rằng ta còn có thân phận khác chính là hỏa nha vương lời này nếu phát ra từ miệng người khác hơn uh, quy quy Sơn e, e tuyệt đối không tin Nhưng khi cơ động nói ra thì ý nghĩa sẽ vô cùng khác biệt Nguyên nhân vô cùng đơn giản Cơ động đã dùng phương pháp vận chuyển ma lực ở phía ngoài tầm 15 mà sáng tạo ra vô số kỳ tích. Trong lúc nhất thời, bốn vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão không khỏi im lặng nhìn nhau bọn họ không thể tưởng tượng ra hỏa nha tổ lại như sùng bái cơ động đến thế. Ring Phoenix nứt hai mươi tám b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 562 liệt diễm thân yêu hãy chờ ta nguồn bang lôn uy com Cơ động hít một hơi rồi trầm giọng nói. Tạm thời ta sẽ không điều động hỏa nha tột. Khoảng chừng hai năm nữa trên Quang minh ngũ hành đại lục sẽ xuất hiện kiếp nạn to lớn. Tới lúc đó ta phải nhờ tới hỏa nha tột. Kính xin các vị trưởng lão không ngăn cản. Hỏa liên vương, hỏa linh vương, hỏa ma vương gần như gật đầu cùng lúc. Vốn dĩ trước giờ bọn họ chưa bao giờ để mắt tới những sinh vật nằm bên ngoài tầm năm thế giới địa tâm. Vì vậy không dạy gì đắc tội vì tân giáo chủ trước mắt người mà hai đại quân vương khẳng định chắc chắn sẽ thành thần. Huống chi cho dù cơ động dẫn hỏa nha tộc đi đâu, bọn họ cũng không thèm để ý chuyện nhỏ như mũi này. Ai nấy đều không nhận ra hỏa nha tộc có thể làm được cái quái gì. Dù thiếu đi bọn chúng thì thế giới địa tâm vẫn như thế. Vấn đề này được đối với cơ động. Nó có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thậm chí còn lớn lao hơn cả việc hắn kế nhiệm chức giáo chủ liệt diễm thánh giáo. Hiện tại còn hai năm để cho hỏa nha tộc tiến hành thao luyện. Chỉ cần tập do trận pháp cho tốt nữa là sử dụng được. Đến lúc đó mình chỉ cần mang theo một trăm vạn hỏa nha ra thế giới bên ngoài cũng dư sức làm bá chủ bầu trời. Làm cho đám cường giả hắc ám ngũ hành đại lục phải đau đầu không thôi. Cơ động nói tiếp. Không còn chuyện gì nữa. Ta chỉ hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực vì hòa bình của thế giới địa tâm. Ý nghĩ ban đầu của liệt diễm vốn không phải thống trị nơi này. Từng chủng tộc đều là chủ nhân của thế giới địa tâm, mọi người cùng chung sức chung lòng bảo vệ như thế là tốt nhất. Xin mấy vị chờ một chút, sau khi khôi phục ma lực ta sẽ tiến vào tầng 18 thế giới địa tâm. Một màu đỏ rực bao trùm cả không gian, hỏa diễm vô cùng vô tận mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp và có áp lực kinh người. Kim chúc thả vào nơi này chỉ sợ rằng trong nháy mắt bị hòa tan thành nước. Cho nên ở đây không có bất kỳ thứ gì tồn tại ngoài hỏa diễm. Đấy chính là tầm thứ 18 của thế giới địa tâm. Cơ đồng trầm lặng đứng trên bình đài trong thế giới địa tâm. Hắn như thế đã 7 ngày rồi. Từ tầm thứ 15 đến 18 của thế giới địa tâm ở trên không trung khác hẳn suy nghĩ bình thường là phải dưới mặt đất. Từ chỗ đó trở đi tồn tại trọng lực kinh người cần phải nỗ lực phi hành mới có thể tiến nhập vào trong được. Nhờ có sự hướng dẫn của ba tộc trưởng cơ động của ba đại cường tộc đã đến được đây từ 7 ngày trước. Y hệt như lời nói của hỏa liên vương. Tầm 18 của thế giới địa tâm hoàn toàn là địa phương dành cho cường giả thánh cấp đỉnh trở lên. Nơi này chân chính là chỗ trọng yếu của cả tinh cầu. Nhiệt độ cao tới nỗi cơ động vừa mới đặt chân tới đã xém bị cắn nuốt. May nhờ có chính hạt sen bổn mạng của liệt diễm tương cứu, Cơ động vô cùng quen thuộc vùng đất đầy tinh nhâm. Hắn vẫn đứng yên trong tim tràn ngập hình bóng liệt diễm. Suốt bảy ngày bảy đêm hắn đắm chìm từng chút kỷ niệm với nàng. Hỏa Liên Vương nói rất đúng. Nếu không có liệt diễm áp chế tầm 18 của thế giới địa tâm thì hắn không thể tồn tại ở đây dù chỉ trong tiếp tắc. Lần đầu tiên cơ động đến nơi này, Dù nàng đã cố gắng kìm hãm nhiệt độ kinh khủng nhưng hắn vẫn suýt chút nữa bỏ mạng. Mà lúc đó Liệt Diễm vừa mới quen với hắn mà thôi. Liệt Diễm ơi, đã hai năm, nàng có biết khoảng thời gian qua ta sống như thế nào không? Ta thật mong rằng người chết là ta, mà nàng dùng thân thể của ta để sống tiếp. Như thế ít nhất chúng ta vẫn còn chung được một phần nào đó Liệt diễm Ta rất nhớ nàng, nhớ vô cùng Ở chỗ này không ai quấy rầy cả Chỉ có mình hắn lặng yên như bức tượng Một lần nữa tới nơi này Là nơi mà hắn khát khao muốn đến nhất Nhưng hiện tại tâm trạng của hắn hoàn toàn khác với trước kia Nhìn không gian hư ảo đỏ rực Hắn cảm giác liệt diễm đang mỉm cười đầy yêu thương với hắn. Ngàn dặm quanh đây vô cùng hung hiểm, nhưng với cơ động thì rạo rực cảm xúc như đang được liệt diễm ôm ấp thân mật. Liệt diễm! Chờ ta tìm được thập đại danh tử, giải quyết xong thánh chiến đại lục rồi sẽ đi tìm nàng. Ta sẽ hoàn thành hết thể tâm nguyện của nàng. Dù rằng ta biết chỉ vì không muốn ta đi theo, Nên mới cố ý nói như thế Cho dù là vậy thì ta vẫn gắng hết sức làm Nhưng nàng thật sự nghĩ thời gian có thể xóa nhòa đi tình cảm của ta dành cho nàng sao Liệt diễm Lúc nàng rời khỏi thế giới này Lòng ta đã không còn nơi đây nữa Bất luận xa cách muôn trời ta cũng theo nàng Nàng không nói lời nào tức là đáp ứng rồi nhé Nói tới đây, khuôn mặt hắn hiển lộ sắc thái không biết là buồn hay vui, hắn chậm rãi ngồi xuống thềm tinh nhâm. Giúp quang minh ngũ hành giành thắng lợi trong cuộc thánh chiến. Xem như ta đã trả hết nợ ân tình mọi người ở thế giới này. Về sau ta sẽ chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi. Tới đây không biết vì sao từ sâu trong suy nghĩ của hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khiến lời nói đang chuẩn bị thốt ra liền dừng lại. Người kia chính là thánh nữ đông một trần tư tuyền với vẻ đẹp hoàn mỹ. Cơ động rùng mình như có cơn gió lạnh thổi qua. Đúng vậy. Hắn có thể trả hết ân nợ nhưng với trần tư tuyền thì sao? Thánh chiến thắng lợi. Hắn có thể trả cho nàng hay không? Liệt diễm ta sai rồi. Ta sợ hình bóng của tư tuyền đã tràn ngập trái tim ta. Cô ấy với nàng đều rất hoàn mỹ. Dù biết trần tư tuyền không phải là nàng. Nhưng không biết tại sao ta lại có cảm giác thân cận khi có tư tuyền ở bên. Vì vậy trước sau ta không thể nào đuổi cô ấy đi một cách dứt khoát được. Có lẽ ta thật sự động tâm mất rồi Nhưng ta chỉ đối xử với cô nàng ấy như bằng hữu mà thôi Tuyệt đối không tiến thêm bước nữa Ta biết trên trời nếu nàng linh thiên nhất định cầu mong ta được vui vẻ hạnh phúc Nhưng trên thế gian này không ai thay được vị trí của nàng Ta thà rằng cả đời sống đau khổ khi không có nàng Tốt rồi Hôm nay đã gần đến ngày quyết đấu. Ta phải tranh thủ tu luyện để mình mạnh hơn. Để giải quyết vấn đề thánh chiến dễ dàng hơn. Nếu như nàng còn bên cạnh ta thì tốt hơn rồi. Chúng ta có thể tu luyện cùng nhau. Chờ đến khi đủ thực lực khiêu chiến với thần giới. Chúng ta sẽ phá hủy nó. Ai bảo địa phương ác liệt đó dám chia uyên rẻ thuế. Đôi mày cơ động nhớ lại bột phát sát khí kinh người, sau đó ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thật ra hắn tình nguyện ở chỗ này trò chuyện với liệt diễm nhiều hơn. Nhưng khi thời hạn tu luyện đã hết, dù có chính hạt sen bảo vệ thì hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Vì thế trong mấy tháng này, hắn phải kiên trì tu luyện. Mấy tháng sau, Dưới chân núi A nhĩ mạng tư kim quang chói mắt chiếu thẳng lên cao như muốn xé rách cả bầu trời. Ánh sáng chói lòa tràn ngập khắp nơi. Màu trời chấm thêm chút màu vàng tất cả tạo nên sắc thái tuyệt đẹp. Trên mặt đất một cô nương tóc vàng tỉnh tọa kim quang lượn lờ quanh thân. Lúc này ngũ tinh của âm miệng màu đen trên đầu nàng dần dần dung hợp và tiến về phía đỉnh đầu. Đó là những dấu hiệu cuối cùng của quá trình đột phá cử quan. Bên ngoài kim quan, đám người Phất Thụy vô cùng khẩn trương, siết chặt tay lại trong mắt ai cũng lộ vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng thành công rồi. Rốt cuộc trong đám thiên can thánh đồ chúng ta cũng xuất hiện cường giả cử quan chi tôn cường giả tân kim hệ tòng khôi miệng hạ. Giữa vầm kim quan chính là A-Kim. Sau khi rời khỏi thế giới địa tâm, nhóm thiên can thánh đồ phải mất 10 ngày mới có thể thiết ứng được với môi trường bên ngoài. Đi khỏi nơi chỉ toàn hỏa nguyên tố. Ai nấy đều cảm giác bên ngoài sao tuyệt vời thế. Nguyên tố ma lực dồi dào trong không khí sao mà quyến rũ thế. Bọn họ gần như không cần đốc thúc triển khai trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn để tu luyện. Mặc dù thiếu cơ động, nhưng nhờ hai nguyên tố thể do hắn triệu hồi thay thế nên mọi người không gặp quá nhiều khó khăn. Rèn luyện trong thế giới địa tâm không chỉ giúp kinh nghiệm thực chiến của bọn họ tăng lên rất nhiều. Đồng thời dưới áp lực kinh khủng thân thể họ cũng trở nên mạnh mẽ. Nhất là A-Kim. Trải qua cảm giác mãnh liệt khi giao chiến với cường giả thánh cấp cộng thêm thiên phú bản thân nên qua mấy tháng nàng đã thành công đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới cửu quan trở thành vị chiếc tôn cường giả đầu tiên trong thiên can thánh đồ cửu quan khác biệt hoàn toàn với bát quan trên quan minh ngũ hành đại lục bát quan ma sư có ít nhất trăm người nhưng cửu quan chỉ có mười vị hầu hết bác quan ma sư cả đời không thể chạm tới cánh cửa cử quan người qua được ải này không chỉ cần nỗ lực của bản thân mà phải có thêm kỳ ngộ và thiên phú không thể thiếu bất cứ điều gì bất kỳ ai trong nhóm thiên can thánh đồ đều có thiên phú trở thành cử quan chí tôn nhưng độ tuổi như a kim thì trong lịch sử thiên can thánh đồ vô cùng hiếm thấy Dĩ nhiên đột phá chỉ là bước đầu Không ai biết số tuổi thật của nàng Thậm chí cả khổ chủ cũng lo tay nốt Ngoại trừ A-Kim Những người khác đều đang nỗ lực đánh sâu vào cảnh giới cử quan Ngay cả Đỗ Hinh Nhi Đỗ Minh đã mất mé bên cánh cửa Lam Bảo Nhi thì gần như bước nửa chân vào Khoảng cách tới mục tiêu cơ động đưa ra cho họ đang ngày càng gần kim quan kinh thiên động địa dần dần thu hẹp và hóa thành cầu vòng trên đầu a kim âm miệng cũng biến mất không thấy tung tích lúc này xung quanh người nàng tản ra những vầng ánh sáng nhàn nhạt khí chất đặc thù hơn trước trước kia nàng không khác gì những ma sư bình thường không thể hấp thu nguyên tố khi nghỉ ngơi Thì hiện tại do đã trở thành một bộ phận của nguyên tố tân kim nên trên cơ bản A-kim không cần phải làm gì mà tự động sẽ có nguyên tố tân kim trong không khí hội tụ xung quanh người. Đấy chính là sự chênh lệch giữa bát quan và cử quan. Phù A-kim thở vào một hơi từ từ mở mắt ra. Trong mắt ló lên ánh sáng như điện xẹp rồi chợt tắt trên khuôn mặt lạnh như băng chật xuất hiện nụ cười mỉm hiếm thấy địa long tổ từng nói huyết mạch tổ long mà nàng kế thừa chắc chắn giúp nàng tu luyện đến thánh cấp quan trọng là thời gian lúc này đột phá cảnh giới cử quan con đường sau này sẽ bớt khó khăn hơn mặc dù tiến cảnh chậm hơn bát quan nhưng sẽ không còn bình cảnh nữa a kim chúc mừng ngươi Phất Thụy mỉm cười nói, những thánh đồ khác cũng rối rít phụ họ. A Kim mỉm cười đáp, cảm ơn mọi người. Không lâu sau các ngươi cũng sẽ đột phá giống ta thôi. Phất thủy cười sảng khoái, hy vọng thế. Từng chịu áp lực rất lớn ở thế giới địa tâm nên khi trở lại mặt đất, ma lực của hắn cũng tiến bộ rất lớn lên 88 cấp, càng ngày càng gần cánh cửa cửa quan. Sau khi chúc mừng A Kim Tư tuyền xoay người nhìn về phía dãy núi A Nhĩ Mạn Tư thì thầm tự hỏi. Giờ này cơ động phải ra ngoài rồi chứ? Sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết? A Kim đáp, có lẽ hắn đi thẳng đến Thánh Tà Đảo rồi. Thân hình mềm mại của Trần Tư tuyền run rẩy, sự bi thương động lại nơi khó mắt. Nàng hiểu, lời A Kim nói hoàn toàn có khả năng. Cơ động là giáo chủ liệt diễm thánh giáo. Cho nên hắn hoàn toàn có thể chọn cửa ra gần thánh tà đảo nhất và trực tiếp đi tới đó. Cơ động tiến vào tầm 18 thế giới địa tâm. Hiển nhiên hắn vô cùng nhớ nhung liệt diễm. Nhưng lúc ấy nàng không thể ngăn cản hắn được Tư tuyền cười khổ Trong nội tâm nàng không còn đơn thuần chỉ là mâu thuẫn nữa Đến hiện nàng vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với cơ động Vốn nàng cho rằng mình có cơ hội khi thấy hắn không quá bài xích nữa Nhưng càng ở lâu nàng càng đau đớn khi nhận hắn quá yêu liệt diễm Nàng không thể nào tiến vào trái tim hắn Cơ động ơi là cơ động tại sao chàng lại yêu liệt diễm nhiều như thế? Tại sao liệt diễm lại may mắn như thế? Hiện tại chúng ta gần trong gan tất mà như xa tận chân trời. A, kim đoán như thần, đúng là cơ động đã đi thẳng đến thánh tà đảo. Trong thế giới địa tâm, mỗi ngày hắn đều tâm sự với liệt diễm. Cho nên làm sao có thể mang tư tuyền đi tế điện liệt diễm được. Hắn tuyệt đối không quên ngày mất của nàng. Trên thánh tà đảo trong ba ngày tế điện liệt diễm tiếng khóc rống đau đớn vang lên giữa khung cảnh tràn ngập hỏa diễm. Đi qua thế giới địa tâm tầm 18 ổn định được hòa bình nơi đó thì gần như những việc cơ động cần làm đã gần hết. Hiện giờ chỉ còn giải quyết thánh chiến thêm vào đó chế tạo ba bình hảo tử cho liệt diễm là cơ động đã hoàn thành trách nhiệm. Ước chừng qua ba ngày đắm chìm trong hồng liên thiên hỏa. Cơ động tỉnh lại sau cơn say. Hắn mở truyền tốn pháp trận của bản thân. Liệt diễm. Ta đi đây. Hôm nay là ngày dỗ thứ ba của nàng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Hoàn thành tâm niệm của nàng sớm chừng nào thì ta sẽ sớm gặp nàng chừng đó. Liệt diễm của ta. Hãy chờ ta sẽ sớm thôi. Rin Phi mười 28 năm 2014 1251 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 563 quần long chấn kim thành. Nguồn ban lôn uy Com Tác dụng của vô hạn định vị truyền tốn trận thật sự quá lớn Cho dù cơ động ở cách đó trăm sông nghìn núi Cũng có thể xuất hiện trước mắt thiên can thánh đồ Trong vòng 10 nhịp hít thở Ánh sáng vừa lón lên Cơ động từ trong khoảng không đột nhiên xuất hiện Cũng cắt đứt trận pháp ngũ hành tương sinh Mà nhóm bạn đang tu luyện Giáo chủ đại nhân, ngày cuối cùng cũng đi ra rồi. Thấy cơ động, miêu miêu không nhịn được dễ cật một câu. Lúc này, cơ động vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi tế điện liệt diễm, không đáp lại nàng, chỉ gật đầu với mọi người. Trần Tư Tuyền cảm thấy nặng nề. Nhìn bộ dạng của cơ động lúc này, nàng biết câu nói của A toàn đã trở thành sự thật. Cơ động đúng là đã đi tế điện liệt diễm rồi Tính thời gian thì hẳn là hắn đã ở trên đảo Thánh tà đảo tầm 6 ngày Nghĩ đến đây trần tư tuyền không khỏi quạn đau trong lòng 6 ngày hắn ở đó 6 ngày đã phải thừa nhận bao nhiêu đau khổ đây Trong lòng xúc động mạnh mẽ tới mức nàng gần như không kiềm chế được Muốn liều lĩnh xong tới Nói cho cơ động biết mình chính là liệt diễm Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nại Nếu như nàng nói ra Vậy thì cả thân thể lẫn linh hồn của hai người sẽ hóa thành tro bụi Không nói ra ít nhất bọn họ còn có thể ở cùng nhau Cho dù cơ động không biết nàng là ai thì bọn họ vẫn ở chung một chỗ được A Kim, ngươi đạt tới cử quan Linh hồn lực của cơ động mạnh mẽ vô cùng Vừa xuất hiện đã bao trùm cả không gian quanh đây Ma lực dao động của A Kim khác với mọi người lập tức khiến cho hắn chú ý A Kim gật đầu đáp lại Đã đột phá Trên mặt cơ động cuối cùng cũng toát lên vẻ tươi cười Chúc mừng ngươi A Kim lắc đầu Không có gì để chúc mừng cả Con đường của chúng ta còn rất dài. Đến khi nào tu vi của tất cả chúng ta đều đột phá cử quan thì mới thật sự đáng mừng. Cơ động, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cơ động nói, đi thôi. Tất cả các yêu cầu của thương hội ngốc có tiền chúng ta đã làm được rồi cũng tới lúc đi đòi thù lao. Bọn họ còn thiếu chúng ta hai thần khí cùng với ủng hộ vô điều kiện. Diêu Kim Thư cười hắc hắc nói theo. Không sai. Chúng ta nên tới đó rồi. Làm chúng ta cực khổ thế này, chẳng lẽ thương hội ngốc có tiền không ý kiến gì sao? Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không phải đám thiên can thánh đồ lúc trước. Cái tên nghị trưởng gì đó kia nếu dám có ý kiến thì cứ cho hắn một trận. Phất Thủy cười nói. Chúng ta mà đến thì tên nghị trưởng kia xui xẻo rồi. Đừng quên, hắn đã đánh mất một thần khí rồi đó. Vừa nói, hắn chỉ chỉ vào A-Kim. Lúc trước, gã mặt khô lâu vương hiểu lỗi mang theo diệt tuyệt kim hoàng đã bị A-Kim thu lấy lần này bọn họ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhưng không đưa ra thần khí được tên nghị trưởng kia sẽ ăn nói thế nào cơ động nói coi như chúng ta giúp đỡ mập mạp chu tiểu tiểu giải quyết tên nghị trưởng sau này cuộc sống của hắn cũng tốt hơn rất nhiều đây chúng ta lên đường thật ra thì trong lòng cơ động cảm thấy có chút áy náy với chu tiểu tiểu Ngay từ đầu, Chu tiểu tiểu lựa chọn ủng hộ bọn họ chủ yếu là vì trong tương lai cơ động có thể kế thừa vị trí hội trưởng. Nhưng trên thực tế, đây là điều không tưởng. Cơ động đồng ý giúp hắn lúc mình còn sống, nhưng cơ bản là cơ động không muốn sống quá lâu. Vì vậy, những chuyện nhỏ có thể giúp được Chu tiểu tiểu thì hắn nhất định sẽ làm coi như là đền bù một phần. Chỉ là hai kiện thần khí này thì cơ động bắt buộc phải có. Dù sao thì có thêm hai kiện thần khí là có thể bớt đi mấy phần chênh lệch giữa bọn họ với hắc ám thiên can thánh đồ. Phất Thụy liền hỏi. Cơ động, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút hay sao? Cơ động khẽ lắc đầu rồi đáp. Lúc trước đi tế điện liệt diễm ta đã nghỉ ngơi tốt lắm rồi. Không thể kéo dài thời gian được. Đợi sau khi đạt được sự ủng hộ của thương hội ngốc có tiền thì chúng ta chỉ còn có một năm để tăng cường sức mạnh của bản thân. Thời gian không thể lãng phí. Nói xong, từ trong mắt cơ động bắn ra hai luồng ánh sáng bạc nhập vào thân hình của hai nguyên tố triệu hoán. Ra lệnh cho chúng nó. Hai đại nguyên tố lập tức chuyển thân bay lên đỉnh núi A Nhĩ Mang Tư. Hai nguyên tố thể này được triệu hoáng ra rất lâu rồi, hơn nữa năng lượng tích lũy cũng khá khổng lồ. Mặc dù trong trận đấu chọn lựa lúc trước cũng tiêu hao nhiều nhưng còn thừa cũng không ít. Cơ động không nở lãng phí nên muốn để cho chúng nó quay trở lại thế giới địa tâm ở đấy hấp thu hỏa nguyên tố đợi lần sau trở lại hắn sẽ lại mang đi không có nơi nào thích hợp cho chúng nó bằng ở thế giới địa tâm cả ở nơi đó chúng sẽ không cần lãng phí bất kỳ chút ma lực nào của cơ động tiếng long ngâm to rõ từ phía sau vang lên đại diện thánh hỏa long của cơ động Tử lô diệu thiên long của Phất Thụy cùng với những Cự long tọa kỵ khác của các thiên can thánh đồ kéo nhau xuất hiện. Đã gần một năm không gặp đồng bọn của mình. Các thiên can thánh đồ không khỏi chạy tới thân mật một phen rồi mới trèo lên tọa kỵ. Ngoài Trần Tư Tuyền và A Kim không có tọa kỵ ra thì những người khác đều có ma thú của riêng mình. Quần Long và Ngân Dược Hải Đông Thanh của Miêu Miêu nâng người lên không trung, bay nhanh về phía Tây Kim Đế Quốc. Ba ngày sau, bọn họ lần thứ hai tiến đến Kim Thành. Tòa thành thủ đô của Tây Kim Đế Quốc này đã hiện ra trước mắt. Trong khi trong lòng mọi nghĩ rằng cơ động sẽ cho Quần Long hạ xuống ở ngoài thành. Sau đó mới đi vào thì cơ động lại giống như không có việc gì. Vẫn đứng trên đỉnh đầu của Mao Đài chắp tay sau lương Giống như không thấy được Kim Thành ở ngay trước mặt Cơ động không phải chúng ta nên hạ xuống ở ngoài thành hay sao? Phất thủy khống chế tốc độ của Tử Lô Diệu Thiên Long tiến đến gần cơ động và hỏi Cơ động nhìn Sư Huynh rồi lắc đầu Trên người hắn tản ra khí thế uy nghiêm vô hình cho dù là Phất thủy cũng cảm thấy có vài phần bị đè nén. Đó không phải do cơ động cố ý mà là vô thức phát ra. Sau khi hoàn toàn dung hợp với hai đại quân vương, hắn lúc này có thể nói là bạo quân chân chính. Không cần hạ xuống. Khiêm thư nói rất đúng. Lần này trở về chúng ta không có thời gian lãng phí cho việc đấu đá nội bộ của thương hội ngốc có tiền Để cho bọn họ khiếp sợ một chút cũng tốt Vừa nói cơ động vừa vỗ vỗ lông giác của Mao Đài Mao Đài khẽ gật đầu Nó với ngũ lương dịch cùng ngẫm đầu lên cất tiếng rốn Tiếng lông ngâm hùng hậu rung trời vang lên Thân thể đại diện Thánh Hỏa Long cũng khẽ lắc nhẹ trên không trung. Bất chợt tăng tốt. Phóng về phía Kim Thành. Thấy đại diện Thánh Hỏa Long tăng tốt, những cự long khác cũng không dám chậm trễ theo sát phía sau, đồng thời tăng tốt theo. Chỉ trong giây lát, bọn họ đã bay tới bầu trời của Kim Thành. Theo mệnh lệnh của cơ động, Đại diện Thánh Hỏa Long cố ý hạ thấp chiều cao phi hành cách Kim Thành không tới 500 thước. Thân hình nó khổng lồ như thế, lại có tiếng long ngâm hùng hậu, muốn cho mọi người ở Kim Thành không chú ý cũng không được. Huống chi cùng với nó còn có các cự long khác. Thiên Cang Thánh Đồ mười người thì tám người có tọa kỵ. Cộng với A Kim trực tiếp huyển hóa thành hình rồng bay cạnh tọa kỵ Kim Cương Long của Thiên Cơ. Tất cả tám đầu cự Long cộng thêm một ngân dược hải Đông than toàn bộ đều là ma thú cường đại cấp 9 trở lên. Bọn họ vừa hiện ra ở Kim Thành đã mang lại hiệu quả thậm chí còn vượt quá dự liệu của cơ động. Là thủ đô của Tây Kim Đế Quốc Kim Thành cực kỳ phồn hoa. Lúc này đang là buổi sáng Trên đường phố tấp nập người qua lại Các cửa hàng mới khai trương không lâu giống như mặt trời mọc tỏa ra không khí ồn ào Náo nhiệt Ngay trong thời điểm đó Tiếng long ngâm trầm thấp Hùng hậu bất chợt vang lên Nhất thời hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người không kể là bình dân hay quý tộc cũng đều dừng bước trong lòng bọn họ đều suy nghĩ ai dám lớn mật như vậy dám ở trong kim thành phát ra tiếng long ngâm chẳng lẽ có địa long ở gần đây chạy tới hay sao long tộc ở trong kim thành thủ đô của tây kim đế quốc cũng không tính là quá hiếm thấy dù sao tây kim đế quốc cũng có quân đoàn địa long riêng của mình người dân thường rất khó phân biệt được tiếng rồng ngâm của địa long hay của cự long chân chính chỉ có những ma sư hoặc đại quý tộc đang đi trên đường lớn kia mới thật sự biến sắc bởi vì bọn họ có thể nghe được tiếng long ngâm hùng hậu này phải của cự long cường đại mới phát ra được hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một con đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không ai biết được chuyện gì đang diễn ra đây là kim thành thủ đô của tây kim đế quốc là nơi đặt trụ sở chính quan trọng nhất của thương hội ngốc có tiền cơ mà tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cự long như vậy cả kim thành phồn hoa dường như vì tiếng long ngâm mà ngưng động lại tất cả những người trên đường phố ngẫm đầu nhìn lên trời Những người ở trong cửa hàng, ở trong phòng cũng vội vã đi ra. Tò mò là thiên tính của loài người, hơn nữa còn là tình huống khó hiểu như thế này. Đúng lúc này, những bình dân đứng gần cửa nam của Kim Thành đã nhìn thấy nơi phát ra tiếng rồng ngâm. Ở trên không trung chưa đầy 500 thước chính đầu cự long cộng thêm một ngân dược hải đông thanh giống như che kín bầu trời hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ thân hình của mỗi đầu cự long vô cùng to lớn nhất là thập giai kim cương long mà vân thiên khi đang cưỡi chiều dài gần ba mươi thước một gã bình dân bên trong kim thành ra sức dụi mắt khẽ lẩm bẩm ta có nhìn lầm không tại sao con rồng bay đầu tiên kia lại có hai đầu lại còn có hai màu nữa thân thể kim cương long mặc dù khổng lồ nhưng cũng không bắt mắt bằng đại diện thánh hỏa long mao đài và ngũ lương dịch bay đầu tiên thân thể có hai màu đen trắng lại có hai đầu cực lớn đừng nói là người bình thường mà ngay cả đám ma sư cũng chưa từng thấy qua cự long kỳ lạ như vậy một cổ áp lực vô hình từ từ phát tán trong không trung, trong nháy mắt không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong kim thành. có người ở trên mấy con cự long này có người, đây mới thật sự là cự long. trời ơi, là long kỵ mà sư. ở trên thế giới này không tồn tại long kỵ sĩ mà chỉ có long kỵ ma sư chỉ có ma sư cường đại mới có thể chinh phục cự long chân chính theo sự xuất hiện của các thiên can thánh đồ cưỡi cự long cả kim thành bỗng xôn xao nhưng nơi này dù sao cũng là thủ đô của tây kim đế quốc ngay sau khi phát hiện ra sự tồn tại của thiên can thánh đồ phía bên quan quân đã có phản ứng Nhóm người cơ động vừa tiến vào trong phạm vi của Kim Thành không lâu thì một đầu kim sát long dài hơn 15 thước đã bay tới. Ma sư ngồi bên trên kim sát long cũng coi như người quen cũ. Các thiên can thánh đồ đều đã gặp khi cơ động trải qua khảo hạt đầu tiên của ngốc có tiền thương hội. Đó chính là quân đoàn trưởng của kim sát quân đoàn Bạch mãn Thảo lúc này đây trên mặt bạch mãn thảo tràn đầy vẻ khiếp sợ, không ai có thể tưởng tượng được trong kim thành lại đột nhiên xuất hiện nhiều cự long chân chính như vậy, đến quá đột ngột. phải biết rằng nơi đây là kim thành chứ không phải giáo trường. mặc dù hắn tuyệt đối tự tin vào kim sát quân đoàn mà mình thống lĩnh, nhưng là ở trong thành thị kim sát quân đoàn vốn không thể phát huy được tất cả thực lực của mình. Đột nhiên xuất hiện nhiều cự long mạnh mẽ như vậy, một mình hắn làm sao có thể đối phó được. Nhưng hắn vẫn phải đi ra. Hắn muốn tranh thủ thời gian, đã có người đến Hoàng cung và thương hội ngốc có tiền cầu viện trợ. Chỉ có lực lượng của hai nơi này hợp lại mới có thể đồng thời đối phó được với gần 10 đầu cự long. Từ phía xa, Bạch Mãn Thảo chỉ có thể mơ hồ thấy được bộ dạng của những cự long kia. Khi hắn thấy được Kim Cương Long khổng lồ thì không khỏi híp sâu một hơi. Đây chính là thập giai cự long a. Theo như hắn biết, ngoài nơi mà long tộc sinh sống là Tam Hợp cút ra thì hình như chỉ có ở trong toàn Thạch Quân đoàn mới có thập giai Kim Cương Long chẳng lẽ là người của trung thổ đế quốc đến đây nhưng nhìn kỹ lại hắn phát hiện ra là không phải bởi vì trong số kia chỉ có hai đầu là kim cương long còn lại là những cự long có thuộc tính khác nhau trời ạ bay ở phía trước là long gì tại sao lại có hai đầu mặc dù bạch mãn thảo từng giao thủ với cơ động Nhưng lần đó hắn không đối mặt với tọa kỵ của cơ động cho nên không thấy được đại diện Thánh Hỏa Long. Lúc này khi nhìn thấy, hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay là ngày ta hy sinh vì nước hay sao? Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, trong lòng hắn không còn hy vọng một chút nào. Chỉ có thể cầu nguyện đối phương không có ác ý Hoặc là thương hội ngốc có tiền có thể kịp thời chạy tới giúp đỡ Bên dưới là Kim Thành Chẳng may nhở ra tay Nếu như đối phương cố ý Sợ rằng Kim Thành sẽ gặp phải cảnh nhìn vạn người than khóc Ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới hậu quả đó Trong kiêm sát quân đoàn của bọn họ vốn còn có hai đầu kim sát long. Chẳng qua là hai vị phó thống soái kia đã mang theo phần lớn chiến sĩ của kim sát quân đoàn đến đóng quân tại Thánh Tà Đảo rồi. Hai bên càng lúc càng đến gần. Theo khoảng cách thu hẹp, bạch mãn thảo nhất thời ngây người. Hắn nhìn một cái liền thấy được cơ động một thân đồ trắng. Tóc đen phất phơ đang đứng trên đỉnh đầu của đại diện Thánh Hỏa Long Mao Đài. Mặc dù tóc trắng biến thành đen nhưng hắn vĩnh viễn không thể quên được dung mạo của cơ động. Lúc trước chính người thanh niên có tu vi thất quan này đã mang đến cho hắn rung động vô cùng a. Trận chiến đó có thể nói là trận đánh sĩ nhục nhất trong lịch sử kể từ khi kim sát quân đoàn được thành lập. Toàn bộ tinh nhuệ đều ra trận mà không cách nào thắng được một đối thủ chỉ có tu vi thất quan. Hơn nữa đối thủ lại là một người tuổi trẻ như vậy. Hơn nữa, hắn cũng nhớ rõ ràng rằng người thanh niên này chính là người được hội trưởng Chu tiểu tiểu của ngốc có tiền thương hội chọn làm người thừa kế. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy rõ là cơ động, bạch mãn thảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rin Phi 28 0201-2014-1252B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 564 lại đến thương hội ngốc có tiền Nguồn bang lôn uy Com Người tới là cơ động thiên sĩ Bạch mãn thảo kêu lên từ rất xa Thiên sĩ là danh hiệu của thất quan ma sư Hắn không biết trong hai năm ngắn ngủi này cơ động sớm đã không còn là thiên sĩ Mà đã trở thành bát quan thiên tôn Hơn nữa tu vi tăng lên tới 87 cấp sông hỏa thiên tôn khi ở trong tầm thứ 18 của địa tâm thế giới Đã lâu không gặp, bạc huynh vẫn khỏi chứ đại diện thánh hỏa long đột nhiên ra túc thân hình chợt lót lên từ trong trận hình quần long vọt ra thậm chí bạch mãn thảo cảm giác mình hơi hoa mắt một chút đã thấy cự long hai đầu này xuất hiện trước mặt đồng thời hắn lập tức cảm nhận được kim sát lông dưới thân dưới khí tức mạnh mẽ từ trên mình đại diện thánh hỏa long thân hình nó trở nên run rẩy Bạch Thảo mãn giật khi phát hiện lão bằng hữu của mình đang sợ Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này a. Bản thân cơ động trong lòng Bạch mãn Thảo đã được coi là quái vật rồi Nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngay cả tọa kỵ của cơ động cũng biến thái y như chủ nhân của nó vậy Trong lúc nhất thời trên mặt hắn không khỏi nở nụ cười khổ Kể từ sau trận đánh với ngươi ta sao có thể sống tốt được chứ Gần đây mới có biến chuyển một chút Thì kết quả các ngươi lại đến Sợ rằng ta thật sự sắp không xong rồi Cơ động thiên sĩ các ngươi thi triển đội hình lớn như vậy là có ý gì Cơ động cười nhạt một tiếng Không có ý gì chúng ta đi đến thương hội ngốc có tiền Lười đi bộ nên định bay vào thôi Bạch Huynh yên tâm, chúng ta không có ác ý gì Nghe cơ động nói, Bạch Mãn Thảo không khỏi tức giận nói Cơ động, vùng trời của Kim Thành là thủ đô của Tây Kim Đế Quốc Các ngươi cứ tùy tiện bay vào như vậy chẳng phải là không coi Tây Kim Đế Quốc chúng ta vào đâu ư Mặc dù hiện tại hắn có vẻ yếu thế Nhưng thân là quân đoàn trưởng kim sát quân đoàn thuộc cao tầm Tây Kim Đế Quốc Vào lúc này sao có thể nhu nhược chứ Hắn lập tức chất vấn cơ động Lúc này Các thiên can thánh đồ cũng cởi cự long bay tới Bạch mãn thảo cũng biết Những người này không phải là đi cùng cơ động đến thương hội ngốc có tiền lần trước sao tại sao mới hai năm không gặp mà ai cũng có cự long làm tọa kỵ hơn nữa nhìn mấy đầu cự long này đều là cự cấp ma thú một đám thức quen ma sư cũng không đáng sợ nhưng một đám cự cấp cự long thì lại là chuyện khác sắc mặt hắn không tái nhật mới là chuyện lạ bạch huyên ngươi cũng biết thân phận của chúng ta chứ Âm tình cơ động cũng không bởi vì câu chất vấn của Bạch mãn Thảo mà biến hóa. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Bạch mãn Thảo sượng sốt hỏi. Thân phận gì? Cơ động nói. Ngày đó ta dùng song hỏa chiến thắng kim sát quân đoàn. Chẳng lẽ Bạch Huynh vẫn không rõ sao? Lúc đó ta cũng chưa phải là cường giả chiếc tôn cử quan. Cái này. Bạch mãn thảo sao có thể không nhớ Sau trận chiến ấy Hắn từng ngồi lại suy xét một tháng Cẩn thận nghiên cứu toàn bộ quá trình Lại càng nghiên cứu kỹ nội tình của cơ động Lúc này nghe cơ động nhắc tới Hắn không khỏi há miệng nói Thiên can thánh đồ Chẳng lẽ các ngươi là thiên can thánh đồ Cơ động gật đầu đáp Lấy thân phận thiên can thánh đồ có thể bay qua kim thành của các ngươi hay không? Cái này Bạch mãn thảo nhất thời im lặng Mặc dù trong lịch sử thiên can thánh đồ mấy trăm năm mới xuất hiện một lần Nhưng mỗi một lần bọn họ xuất hiện đều là khi đại lục gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong Vì vậy, bất luận là thời điểm nào Bất kỳ quốc gia nào thiên can thánh đồ luôn có địa vị siêu nhiên tuyệt đối Cho dù là quân chủ cũng phải khách khí đối với bọn họ Lúc này cơ động dẫn theo một đám thiên can thánh đồ bay vào kim thành có vẻ lớn lối Nhưng với thân phận của bọn họ thì chẳng có gì không ổn Cũng vào lúc này cách đó không xa từng nhóm ma thú phi hành đang nhanh chóng bay về phía này Chúng đều nhắm đến một phương hướng duy nhất, chính là hoàng cung trong Kim Thành. Khống chế phi hành ma thú tự nhiên là những ma sư lục giai. Cả đàn cự long xuất hiện, thương hội ngốc có tiền sao có thể không biết. chu tiểu tiểu béo bụng nhưng vẫn bay nhanh nhất. Phía sau còn dẫn theo 50 tên ma sư có ma thú phi hành. Cũng có không ép người cỡi cự long. Song Phương sau khi hội hợp trên không trung mới bay tới chỗ này. Tổng số lượng gần 100 người, có thể nói đây là lực lượng không chiến mạnh nhất Kim Thành, thậm chí là với cả Tây Kim Đế Quốc. Thấy viện quân đến, Bạch Mãn Thảo cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói với cơ động, "Chuyện này ta không làm chủ được." Chu hội trưởng đã tới ngươi cùng hắn quen biết đã lâu rồi tự nhiên là do hắn xử lý vừa nói xong hắn đã cưỡi kim sát long của mình rời khỏi chu tiểu tiểu cũng đang rất buồn bực sáng sớm hắn còn đang ôm hai tỷ muội song sinh ngủ ngon lành đã bị tiếng long ngâm đánh thức ban đầu hắn còn tưởng là kim sát quân đoàn đang thao luyện nên không để ý Nhưng rất nhanh đã có người tới báo là có ngoại địch xâm lấn. Lúc này hắn mới lật đà lật đật ngồi dậy chạy ra xem. Từ rất xa, mập mạc đã liếc mắt thấy cơ động với đại diện Thánh Hỏa Long, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười mắng. Ta còn tưởng là người nào, nguyên lai là tiểu tử cơ động ngươi đã trở lại. Cũng hai năm cuối cùng ngươi đã xuất hiện a đây là đám thiên can thánh đồ sao ta nhổ vào không quá phô trương chứ tất cả đều có tọa kỵ lại còn là long tộc nữa xem ra bọn họ đã qua được cửa thứ hai rồi nếu không tại sao có thể có đám cự long hung hãn thế này nghĩ tới đây nhất thời mạc trở nên hưng phấn cũng không quản đám gia hỏa phía sau Vội vàng tăng túc bay thẳng về phía cơ động. Tiểu tử thối cuối cùng ngươi cũng trở lại, bày trận hình lớn như vậy là có ý gì hả? chu tiểu tiểu trực tiếp bay đến cách cơ động khoảng 3 thước rồi dừng lại. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hai gò má béo mung nút cười tới nổi rung lên, xem ra hắn đang rất vui vẻ. Cơ động mỉm cười nói, Còn không phải vì ngươi sao? Không làm to chuyện một chút, thương hội các người còn không để ta vào mắt. Lần này chúng ta tới đòi nợ đây. Mập mạc cười hắc hắc, nói. Tốt, rất tốt, như vậy cũng tốt. Ta nghĩ thực lực các ngươi bây giờ đã đủ để chinh phục cả hội đồng rồi. Nhìn dáng dấp, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sao? chờ một khoảng thời gian nữa ta lập tức lấy thân phận hội trưởng mở hội nghị khẩn cấp miễn trừ cái khảo hạt thứ ba có đám cự long này ta xem mấy lão gia hỏa kia còn có thể nói gì phất thủy cưỡi tử lô diệu thiên long phi hành bên cạnh cơ động cười ha ha nói khảo hạt thứ ba chúng ta cũng hoàn thành bọn họ đương nhiên không thể nói gì rồi mập mạc ngẩng người hỏi lại Phất Thụy, ngươi vừa nói gì? Vậy khảo hạt thứ ba Không thể nào các ngươi đã đến địa tâm thế giới Phất Thụy tức giận trả lời Ngươi không nhìn lại xem chúng ta là ai Chúng ta là những thiên can thánh đột Là những sáng tạo giả trời sinh Nhưng mà địa tâm thế giới vốn không phải là địa phương dành cho nhân loại Chúng ta thiếu chút nữa chết trong đấy bất quá khảo hạt cuối cùng đã hoàn thành cơ động đã xâm nhập tầm thứ 18 lấy được địa tâm tinh nhâm chu tiểu tiểu trợn mắt há mồm nhìn cơ động tiểu tử thúi lão ca ca đối với ngươi tệ lắm sao ngươi không thể lừa gạt tâm linh nhỏ bé của ta như vậy a địa tâm thế giới con người có thể đến đó sao ban đầu ta cũng thử đi vào Nhưng xa khi đi qua hai ba tầm đã chịu hết nỗi phải trở lại Sao còn nghĩ đến chuyện tìm kiếm bên trong Cơ động có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua cái thân thể béo mút miếp của hắn Ngươi mà còn có thư gọi là tâm linh nhỏ bé nữa sao Có một chuyện thật ra ta quên mất không nói cho ngươi biết Địa tâm thế giới trước kia do nữ hoàng liệt diễm thống trị là vợ của ta Ngay từ lúc ta mới 11 tuổi ta đã ở tầm thứ 18 cùng nàng rồi. Từ từ đã, ngươi chờ một chút để cho ta bình tĩnh lại. Mập mạc khoét tay liên tục, hắn cố gắng thở dốc mấy cái để cho tâm tình của mình bình phục lại. Ngẫm đầu lên, hắn chăm chú nhìn cơ động. Ta tin tưởng ngươi. Cơ động cười nhạt một tiếng. Lân phiến Long Vương cùng điện tâm tin nham chúng ta cũng đã lấy được sự thật bày ở trước mắt, ngươi không tin cũng không được. chu Tiểu Tiểu nhìn cơ động với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm giọng nói. Ta không thể không nói. Cơ động, ngươi không phải là người. Ngươi chính là quái vật. Nói xong câu đó, chính hắn cũng không nhịn được cười phá lên. Cơ động bất đắc dĩ lắc đầu phát hiện đám bằng hữu ngoại trừ trần tư tuyền ra. Cũng ra sức gật đầu. hiển nhiên là hết sức đồng ý với lời nói của mập mạc. Từ những chuyện đã phát sinh mà nói cơ động không phải là quái vật sao? Chuyện tình hắn làm ra có mấy việc con người làm được chứ? Cơ động nói tiếp. Lần này chúng ta trở về coi như là ngày tận thế của vương đạo quân Nụ cười trên mặt chu tiểu tiểu chật ngưng lại Hắn yên lặng gật đầu thở dài một tiếng Bất luận nói như thế nào Hắn cũng là tiền bối từng gây dựng nên thương hội Ai Cơ động nhìn hắn một cái Lạnh lùng nói Cứng quá thì gãy Loại chuyện này các ngươi tự quyết định đi Ngươi định để cho chúng ta cứ bay trên trời thế này sao Đôi mắt Chu tiểu hiện lên một tia tàn khúc Hắn gật đầu nói Được Chúng ta trở về thương hội Lấy thân phận của mập mạc Căn bản không cần giải thích với bất kỳ ai Chỉ là hắn vẫn đánh mắt với bạch mãn thảo một cái, Sau đó mới dẫn các thiên can thánh đồ bay vào kim thành Trở lại thương hội vì không muốn cho vương đạo quân có thời gian chuẩn bị chu tiểu tiểu trước tiên lấy thân phận hội trưởng ra lệnh triệu tập khẩn cấp toàn bộ thương hội để nghị sự khi cơ động lấy long vương lân phiến cùng địa tâm tin nhâm bày ra trước mắt các trưởng lão của thương hội cả hội nghị đã yên lặng như tờ lúc này chu tiểu tiểu và các trưởng lão cùng phe vô cùng phấn chấn Mà trưởng lão bên phía vương đạo quân mặc dù chiếm đa số Nhưng ánh mắt bấy giờ đều nhìn về hướng vị trí chủ tịch Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng Vương đạo quân hiếp sâu một hơi Lão nhìn cơ động rồi nhìn Chu tiểu tiểu Sắc mặt của hắn đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung Tôn tử thủy chung không thấy tung tích Hắn đã phát động tất cả lực lượng đi tìm, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không. Nếu như không phải đã cho ba khảo hạt vô cùng khó khăn, chỉ sợ hắn đã sớm mệt mỏi mà qua đời rồi. Cho dù như thế, hàng đêm hắn vẫn tràn trọc khó ngủ. Khi hắn biết được cơ động đã trở về, trong lòng đã dự cảm có chuyện không tốt, trong lòng lo sợ không yên ai có thể chứng minh long vương lân phiến này là đồ thật ai có thể chứng minh địa tâm tinh nham không phải là giả hai loại đồ này chưa từng có người nào gặp qua ngươi tùy tiện cầm về là đã hoàn thành khảo hạt sao ánh mắt vương đạo quân trở nên dữ tợn lão hung tận nhìn chằm chằm cơ động Trong đại sảnh quanh quẩn bên tai vương đạo quân rõ ràng có nhiều thanh âm thì thầm, còn các trưởng lão thì không nói một lời. Ai nấy đều thấy được, vị chủ tịch này đã hoàn toàn ngoài mạnh trong yếu rồi. chu Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Ngươi nói người nào cũng không nhận ra. Vậy tại sao ngươi còn đưa ra khảo hạt như vậy? Vương đạo quân nhất thời cứng họng. Lão thở hổn hển bộ ngực kịch liệt phập phòng. Bất luận như thế nào khảo hạt nếu đưa ra thì không thể sửa đổi. Trừ phi hắn có thể chứng minh những đồ này xác thực không phải là giả. Nếu không, chúng ta cũng không thể thừa nhận hắn đã thông qua được khảo hạt. Chuyện này đối với hắn thật quá bất ngờ. Căn bản không có nửa phần chuẩn bị. Lại càng không thể thương lượng trước với các trưởng lão khác Hiện tại Vương Đạo Quân chỉ hy vọng có thể tranh thủ cho mình thêm một ít thời gian Ít ra vẫn còn có một chút cơ hội Cơ động cười nhạt một tiếng Muốn chứng minh sao? Được thôi Ngươi muốn đầu tiên nên đi đến chỗ nào? Là Long Cúc hay là Địa Tâm Thế Giới? Lời vừa nói ra cả thương hội nhất thời xôn xao Các trưởng lão vốn đã tràn đầy thất vọng với vương đạo quân Nhưng nghe được lời nói của cơ động Trong lòng bọn họ lại nổi lên nghi ngờ Hai địa phương này thật sự có thể đến được sao Cơ động thản nhiên nói Không bằng trước hết đi địa tâm thế giới Các vị đều là trưởng lão của thương hội, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nói vậy các ngươi cũng có nghe nói qua ngũ hành pháp trận rồi chứ? Ở trong ngũ hành pháp trận, có một loại pháp trận tên là truyền tống pháp trận. Thiên can thánh đồ chúng ta hiện tại cũng đã bố trí truyền tống pháp trận định vị vào địa tâm thế giới. Các người muốn đến nơi nào ta đều có thể thành toàn cho các ngươi. Bày trận Các thiên can thánh đồ sớm đã có chút không kiềm chế được. Thân hình chợt ló lên vây quanh cơ động tạo thành ngũ hành mơ dương giới. Hành động của bọn họ làm cho vương đạo quân mặt không còn chút huyết sắc. Có thể đi đến địa tâm thế giới một lần. Loại kinh nghiệm hiếm có này các trưởng lão đương nhiên không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Ngay cả hai vị chiếc tung miệng hạ chu tiểu tiểu và cô Trúc cũng nhịn không được muốn đi. Cuối cùng quyết định để cô Trúc lưu lại giám sát vương đạo quân. Tất cả có 10 người coi như đại biểu cho thương hội tiến vào ngũ hành mơ dương giới. Trong đó có 8 người là cùng phe với vương đạo quân. Rinh Nước 28 0201-2014-1254B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 565 Cục Diện Đại lục Nguồn Bang Lôn Uy Com Bên trong đại sảnh của khu nghị sự Tại truyền Tóm Pháp Trận Chỉ sau một khắc Các thiên can thánh đồ mang theo mười người lần lượt biến mất trong mười luồng sáng huyền ảo. Không! Điều này không thể nào, đây không phải là thật. Vương đạo quân gào thét như phát điên tinh thần của hắn sắp sụp đổ mất rồi. Nhưng hắn sao lại không rõ cơ động nếu dám làm như thế, nhất định đã nắm chắc phần thắng. Một khắc sau, mười tia sáng huyện lệ tái hiện đám người lúc trước biến mất đã trở về. Thanh âm đầu tiên vang lên là của Chu Tiểu Tiểu. Tuyệt vời. đúng là được mở mang kiến thức. khó trách Phất thủy nói địa phương kia căn bản không phải dành cho con người. đã nghiền, thật là đã nghiền a. Cơ động mang bọn họ trực tiếp tiến vào tầm thứ 15 của địa tâm thế giới. hắn căn bản không cần nói gì thêm. Chỉ khung cảnh nơi đây đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi Chu Tiểu Tiểu đi ra ngoài cảm thụ sức nóng kinh khủng tầm thứ 15 một phen Mà phần lớn đám trưởng lão của thương hội ngốc có tiền đều được các thiên can thánh đồ che chở Mặc dù thời gian của chuyến lữ hành kỳ dị này rất ngắn Nhưng đã làm bọn hắn mở rộng tầm mắt Đấy là cơ động còn không làm kinh động tam đại cường tột Chứ nếu không một đám tột nhân địa tâm thế giới chạy ra hô to giáo chủ Thì không biết bọn họ còn khiếp sợ tới mức độ nào Vương đạo quân cơ động quả thực lấy được địa tâm tinh nham từ địa tâm thế giới ra Ngươi còn điều gì để nói không chu tiểu tiểu cao giọng hỏi Thân hình vương đạo quân run lên suốt nửa ngã xuống Hai tay gắn gượng chống trên mặt bàn mới giúp thân thể đứng vững được. Lão lớn tiếng quát lên. Chướng nhãn pháp. Tất cả đều là chướng nhãn pháp, chỉ là giả dối mà thôi. Lần này, ngay cả các trưởng lão cùng phe với lão cũng nhìn lão bằng ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất là mấy người vừa đi vào địa tâm thế giới, lắc đầu thở dài cảm giác bị bằng hưởng xa lánh tuyệt không dễ chịu gì vương đạo quân biết mình hoàn toàn bị cô lập rồi chu tiểu tiểu cười lạnh đừng nghĩ là ta không biết lý do ngươi kích động như thế ta hỏi ngươi thần khí diệt tuyệt kim hoàng của thương hội hiện ở nơi nào nghe thấy câu này vương đạo quân rốt cục cũng không khống chế được thân thể nữa lão ngã ngồi trên ghế Chú Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, thân là Chủ tịch Quốc hội tự tiện sử dụng thần khí của Thương hội, hơn nữa còn làm mất. Chuyện này ta đã sớm biết. Cũng chính bởi vậy, ngươi mới sợ cơ động trở thành hội trưởng đời tiếp theo muốn dùng thần khí do đó tìm mọi cách làm khó. Cơ động đã hoàn thành ba nhiệm vụ khó khăn đó, hiện tại ngươi còn cái gì có thể nói đây? Mất thần khiết riêng tội danh này cũng đủ chết rồi Tất cả trưởng lão đều biết vương đạo quân xong thật rồi Điều này đồng thời tuyên bố cơ động chính thức trở thành người kế thừa thương hội ngốc có tiền Mặc dù hắn đã hoàn thành ba hạng khảo hạt do vương đạo quân cố ý làm khó Nhưng cũng chính là ba hạng khảo hạt này đã hoàn toàn chinh phục tất cả trưởng lão trong thương hội Phải biết rằng ba hạng khảo hạt cho cường giả cấp 97 như chu tiểu tiểu đi làm cũng không có khả năng hoàn thành lại càng không cần phải nói tới cơ động mới chỉ có hai mươi mấy tuổi hết thảy mọi chuyện cơ động làm đã triệt để thu phục thương hội ngốc có tiền,